Sau khi nhóm giảng viên và giáo sư chuyên nghiên cứu chế tạo các loại hồn binh cường đại, cũng tức là những người đứng đầu thế lực phản đối học viện chết trận, chiến tranh trong học viện Thanh Loan đã gần kết thúc. Nhưng chiến tranh giữa vương triều Đại Mãng và Đế quốc Văn Tần vẫn còn đang tiếp tục. Cuộc chiến tranh giữa vô số người tu hành Đại Mãng vì các nguyên nhân khác nhau tiến vào Văn Tần và Lâm Tịch vẫn chưa kết thúc. Bí mật được cả mấy vạn đại quan biết tất nhiên là không thể che giấu được. Tin tức Thái tử Đại Mãng chạm thay thủ trì bị ám sát ngay trong quân đội, bắt đầu truyền bá khắp Vân Tần và Đại Mãng. Những thuộc cấp của Tấn Thừa Vân đêm đó chưa chết, lựa chọn tự vẫn tạ tội. Sau khi mà tin tức Thái tử chạm thay Mãng bị ám sát thiết chết, đêm hôm đó càng có nhiều chuyện hơn. Chết đi không chỉ có Thái tử Đại Mãng chạm thay thủ trì là một người bình thường, còn có danh tướng Đại Mãng Tấn Thừa Vân, còn có một thần quan núi luyện ngục đã tu hành thiên ma kỳ nguyệt luân Lâm Địch, Lâm Tịch Lâm đại nhân chưa chết. Ngài đã chạy thoát khỏi đại quân đại mãng đó rồi. Nữ đệ tử học viện Thanh Loan ở chung với ngài ấy, là con gái của Chu thủ phụ. Bởi vì là một trong những người đầu tiên nhận quân báo, nên có một tướng lãnh Vân Tần, tiền tuyến run rẩy cả người, gần như không thể kiềm chế được. Có phải quân báo là cơ mật, hắn không thể nói chi tiết. Nhưng hiện giờ hắn ta đang rất là kích động, nên không thể nhịn được mà hoan hô thật là to. Lâm đại nhân vẫn còn chưa chết? Lâm đại nhân còn sống? Cái gì? Lâm đại nhân còn sống? Còn chưa chết sao? Lâm đại nhân còn sống? Gái còn sống? Từng tiếng hoan hô và tiếng cổ vũ ngập trời trên khắp quân đội, hóa thành sóng triều. Âm thanh như vậy càn quét cả đế quốc vân tần. Hai người tu hành cấp quốc sĩ, đối mắt với hai người tu hành cấp bậc đại quốc sư, mà trong đó còn có một thần qua núi luyện ngục đại quốc sư đỉnh phong đã tu luyện thành công ma biến, nhưng vẫn có thể chiến thắng. Hán ta đúng là có rất nhiều bí mật. Sau núi thiên hà cảnh lộ đại bán, trong một căn nhà tranh ở thành Đoạt Nguyệt, vừa mới được xây dựng lại, có một nam tử trung niên dâu dài, người mặc trường sam xanh nhạt. Dáng vẻ bất phàng chậm rãi đứng lên khỏi chiếu ngồi. Sư Tôn Ngài có muốn đuổi giết tên đệ tử học viện Thanh Loan này sao? Những người tu hành đại bãng trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu trước mặt hắn, nghe hắn truyền thụ sử dụng hồn lực và kỹ xảo chiến đấu nhất thời biến sắc. Kể thần quan cũng chết trong tay hắn. Đại quân đông và có nhiều người tu hành như vậy cũng không thể giết chết hắn. Sư Tôn làm sao ngài có thể giết chết thánh được đây? Một đệ tử của anh ta quỳ lại tại chỗ thẳng thắn cầu hắn lưu lại, không sợ hắn giáng tội. Ta truyền thụ cho các ngươi rất nhiều thứ, nhưng có vài chuyện các ngươi không hiểu được. đã như vậy, ta cũng không vội vàng phải đi ngay, sẽ truyền thụ cho các ngươi một bài học. Người tu hành đại mãn trung niên mặc trường sam xanh nhạt khẽ mỉm cười, một lần nữa ngồi trên chiếu. Nhị các đệ tử trước mặt mình chậm rãi nói. Ngày xưa cổ quốc Đường Tàng không biết giao chiến liên tục nhiều năm với học viện Thanh Loan, cũng muốn giữ cốc tâm âm lại Đường Tàng. Bởi vì cốc tâm âm chiếm được bộ môn bí thuật thất truyền của chùa bản dược, hoặc đó là một phương pháp tu hành cường đại, không có ai biết phương pháp tu hành này là cái gì, nhưng bây giờ đã có nhiều người biết rồi. Bởi vì Lâm Tịch chính là đệ tử học viện Thanh Loan đã đi đón cốc tâm âm Dựa vào những gì hắn đã biểu hiện, có thể khẳng định tốc độ bộc phát hồn lực quán vượt ra những người tu hành bình thường. Cho nên bí thuật cốc tâm âm đã lấy được ở đường tàng là một phương pháp tu hành cường đại, có thể giúp cho tốc độ bộc phát hồn lực của người tu hành vượt qua cực hạn của bản thân. Hẳn là người cũng hiểu rõ hồn lực tương đương với quả đấm người tu hành chúng ta. Trong cùng một lúc chúng ta có thể tung ra một quyền. Nhưng đối với người có phương pháp tu hành cường đại như là cốc tâm âm, Lâm Tịch, một lần lại xuất ra đến hai quyền, cho nên đây là một phương pháp tu hành có thể giúp chiến lực người tu hành tăng lên, vật cấp mà chiến. Chỉ riêng phương pháp tu hành có thể giúp người tu hành khác áp đào toàn bộ người tu hành lại, đã đáng giá để ta đổi giết một tên đệ tử học viện Thanh Loan này rồi. Nhưng bí mật trên người hắn ta lại không chỉ như vậy. Tàng Vĩ Hắc khổ Miêu Thiên vượng trị tinh của hắn cũng là yêu thú cường đại có thể dung hồn được. Hơn nữa, tuy hắn mới là quốc sĩ trung giai, đã có thể ngựa kiếm. Đây là thanh kiếm như thế nào? Trên thế gian này, đây là lần đầu tiên xuất hiện một thanh kiếm như vậy. Tất nhiên, ta muốn lấy thanh kiếm này về nghiên cứu một chút. Hiện giờ, quân đội Đại Mãng đang giao chiến với quân đội Vân Tần. Mà 60 năm qua, người tu hành Đại Mãng chúng ta đã không ngừng giao chiến với người tu hành Vân Tần. Lúc trước, biên quân thiên hà Vân Tần rằng co mấy chục năm với quân đội Đại Mãng chúng ta, mà chiến tranh trong núi thiên hà vốn chỉ là chiến tranh giữa người tu hành Đại Mãng và người tu hành Vân Tần. Mà bây giờ đối phương cũng không ở trong quân Vân Tần. Nhiều người tu hành Đại Mãng chúng ta đi qua như vậy là vì muốn giết chết hắn. Đây vẫn là chiến tranh giữa Đại Mãng chúng ta và Vân Tần. Có thể nói đây là chuyện vinh nhục của tất cả người tu hành Đại Mãng chúng ta. Đối phương có thể vượt cấp giết chết kỳ thần quang là vì hắn có quá nhiều bí mật. Hiện giờ các bí mật quán đã bị bại lộ. Mặc dù hắn giết chết rất nhiều người, nhưng đáng sợ nhất, sự uy hấp của hắn ta càng ngày càng rõ. Cho nên ta mới tự tin rằng mình có thể giết chết hắn. Bất kể quyền lực bị thay đổi như thế nào, trong mắt phần lớn những người ở thế gian này, sau khi mọi chuyện kết thúc, Hoàng đế cuối cùng vẫn là hoàng đế Cũng giống như khi là trường tồn vô cưng chết Sau khi thái tử đại mãng là trạm Thay thủ trì bị ám sát chết Lập tức đã khiến cho cảnh nội đại mãng bị chấn động Nếu như ở một quốc gia Có một hoàng đế ở Điện Kim Loan đối mặt với rất nhiều quan lại Nhưng ngay lúc nghị chiều Bỗng nhiên có một sứ thần nước khác tiến tới tát vào mặt liên tục Sau đó hoàng đế đó chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn sứ thần đó tiêu sái rời đi Một chuyện như vậy Dân chúng quốc gia này sẽ cảm thấy như thế nào đây? Hoàng đế và thái tử Không chỉ là hai người đại biểu cho quyền thế Mà còn đại diện cho thể diện và uy nghiêm của một quốc gia Lâm tịch ám sát thái tử ngay trong đại quân của Đại Mãng Sau đó bình an thoát đi Điều này quả thật không khác gì đang làm trò trước mặt của quân sĩ Đại Mãng Tát vào mặt quân sĩ và hoàng đế Đại Mãng một cái tát thật là đau Hơn nữa trong trận chiến vừa rồi Lâm tịch đã hiển lộ rất nhiều bí mật khiến người tu hành động tâm, nên ở rất nhiều nơi trong quốc nội Đại Mãng, có không ít người tu hành vốn không màng đến danh lợi, nhưng cuối cùng lại không thể chống cự lại sức mạnh hấp dẫn người tu hành. Tựa như người tu hành trung niên mặc áo trường sam nhạt, trong căn nhà tranh thành Đoạt Nguyệt, bắt đầu lên đường ra khỏi quốc nội Đại Mãng, tiến tới núi Thiên Hà. Bốn người tu hành Đại Mãng cẩn thận đi vào một khu phế tích. Bên ngoài khu phế tích này tựa như là một trạm dịch Nhưng thật ra đây là một nơi tập kết trung chuyển lương thảo bí mật của biên quân thiên hà văn tầng trước kia. Có rất nhiều nơi nhìn trông giống một căn phòng bình thường, nhưng sâu bên trong đó lại có hầm trú ẩn. Hiện giờ nơi này đã bị quân đội đại mãng công hãm cản quét qua, tất cả phòng ốc đều bị phá trụi. Vèo Một âm thanh tên bắn thê lương vang lên Một cây tên màu trắng từ sau khu phế tích này bay ra, một tiếng động trầm thấp vang lên. Cây tên này đã nháy mắt xuyên thủng một cây cờ xài trong tay một người tu hành, bắn sâu vào vai phải người này, máu tươi bắn ra ngoài. Bốn người tu hành đại mãng không những là không sợ hãi, ngược lại còn lộ vẻ vui mừng như điên và cười lạnh liên tục. Ngay cả người tu hành đại mãng bị cây tên này bắn xuyên thủng bờ vai cũng chỉ cau bài lại, sau đấy nhanh chóng lao tới nơi bắn tên. Người bắn tên chính là Lâm Tịch, và bọn họ cũng biết rõ đó chính là Lâm Tịch. Bởi vì bắt đầu từ đêm qua, nhóm bảy người bọn họ đã có gặp gỡ Lâm Tịch, Cao Á Nam, sau đấy một đường giao chiến, chạy trốn. Đuổi tới chỗ này thì bọn họ đã rất là mệt mỏi. Cũng có ba người chết trong tay của Lâm Tịch và Cao Á Nam. Nhưng bọn họ cũng có thể khẳng định hiện giờ Lâm Tịch và Cao Á Nam không thể chạy được nữa. Chỉ cần dựa vào sức mạnh của cây tên vừa rồi, bọn họ có thể khẳng định hồn lực của Lâm Tịch đã tiêu hao đến cực hạn. Hiện giờ đừng bảo là giết chết bọn họ, ngay cả chạy ra khỏi, kho chữ lương thực trước kia của con đội văn Tần này cũng không làm được. Bóng người Lâm Tịch và Cao Á Nam lần lượt xuất hiện sau khu phế tích. Hai người chậm rãi bước ra ngoài, sắc mặt tái nhợt hẳn đi do đã dùng hồn lực quá mức, không thể nào chạy được nữa. Hai người không bỏ trốn, lặng lặng nhìn bốn người tu hành đại mãng đã bám sát theo bọn họ, hơn một ngày một đêm đang tiến tới gần. Tợ hồ chuẩn bị nganh đón cái chết đến với mình. Vèo, vèo. Nhưng ngay vào lúc này, đột nhiên có một trận xé gió vang lên. Một cơn mưa tên từ trên trời cao rơi xuống. Trong bốn người tu hành có một người đã tiêu hao hồn lực đến mức gần như không còn. Không thể nào bố trí hồn lực ra khắp thân thể mình như lúc bình thường. Lập tức bị bắn thành con nhím, cả người đầy máu, nhảy mắt tử vong. Ba người còn lại. Nhờ có thể bộc phát hồn lực bảo vệ nên vẫn còn sống. Nhưng bọn họ rất là tức giận và không thể hiểu được mà quát to lên. Nhưng ngày nhảy mắt đó, bỗng nhiên có một tấm lưới kim loại và một trận mưa tên khác rơi xuống. Ba người tu hành đang kinh hãi này không thể né tránh được, bị tấm lưới kim loại vây chặt lại thành một khối. Bọn họ nhìn thấy có khoảng hơn 200 quân nhân vân tần mặc giáp đen từ trong khu phế tích xông ra ngoài. Phần lớn những quân nhân vân thần này đều bị thương. Bộ giáp đang mặc bị rách nhiều chỗ, thần sắc tiểu tụy, nhưng toàn thân lại tỏa ra sát khí, khiến cho bọn họ cảm thấy lạnh thấu xương. Từng cây trường thương và tim nhỏ không ngừng phóng đến trên người bọn họ, còn có rất nhiều xích sắt. Ba người tu hành đại mãng này nhiều mại tránh thoát, nhưng mật độ binh khí phóng tới quá là dày đặc, không thể nào di chuyển linh hoạt được. Nên chỉ sau mấy mấy tức, ba người tu hành đại mãng này đã không thể dãy dụ được nữa biến thành những thi thể lạnh ngắt cầm lấy binh khí. Lâm Tịch chậm rãi thở ra một hơi, không người đáp lễ với các quân nhân Vân Tần cũng đang hành lễ với hắn. Rất nhiều người tu hành đại mãng nói không sai, sau khi bí mật giúp cho một người tu hành có thể vượt cấp, bị cả thiên hạ biết, chiến lực của người này đã giảm đi rất nhiều, không thể nào vượt cấp chiến thắng nữa. Nhưng bọn họ lại không thể ngờ rằng, hiện giờ Lâm Tịch không phải đang chiến đấu một mình. Bọn họ còn tưởng rằng Lâm Tịch không còn ở trong quân đội. Cuộc chiến này chỉ là cuộc chiến giữa người tu hành và người tu hành. Nhưng thật ra Lâm Tịch và Cao Á Nam đã tìm thấy một số tàn quân ở biên quân thiên hà. Các quân nhân vân tần này đã rất là mệt mỏi. Nhưng đến bây giờ bọn họ còn có thể sống ngay trong lòng địch. Cho thấy ý chí của họ rất là kiên định. Là những người biết cách chiến đấu nhất. Ngoại trừ những quân nhân vân tần đã bí mật tụ họp này ra, người tu hành đại mãng, cũng không biết trên người Lâm Tịch còn có nhiều bí mật khác chưa hiện lộ ra, nên Lâm Tịch vẫn còn sống. Tình cảnh của binh quân Thiên Hà Vân Tần khi bị đánh tan thật không khác gì rắc cỏ là bẫy, cực kỳ thiếu thốn vật liệu. Cho nên sau khi đánh chết bốn người tu hành đại mãng, chỉ nói qua loa chúc mừng vài câu, những quân nhân Vân tận này bắt đầu tìm kỹ càng vật phẩm trên bốn người tu hành đại mãng, đồng thời cẩn thận che giấu dấu vết chiến đấu. Lâm Tịch và Cao Á Nam tùy ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi, nhìn các quân nhân đang bận rộn tìm tòi, Lâm Tịch khẽ thở dài. Cao Á Nam lặng lặng nhìn như Lâm Tịch, trải qua nhiều trận chiến sinh tử như vậy, lại sống chung nhiều ngày với các quân nhân văn tần có ý chí cứng dáng nhất. Nàng tất nhiên đã không giữ lại phong thái của một người con gái quê cát, càng lúc càng giống như là một nữ quân nhân. Nếu như là trước kia, khi đối mặt với nhiều người như vậy, nàng sẽ rất là ngượng ngùng. Tuyệt đối không nằm gần Lâm Tịch Càng không phải nói đến việc tựa lưng vào người Lâm Tịch Nhưng trong tình huống rất là mệt mỏi bây giờ Nàng lại dựa vào người của Lâm Tịch Nàng cảm thấy rất là tự nhiên Hơn nữa những quân sĩ đang ở xung quanh cũng cảm thấy rất là tự nhiên Đang suy nghĩ gì vậy? Qua nhiều ngày chiến đấu Trông nàng đã gầy hơn trước Nước da cũng tái nhợt hẳn đi Nhưng khi nghe Lâm Tịch nhẹ nhàng thở dài Nàng lại không quản mệt mỏi của mình nhẹ giọng mà hỏi Ta đang suy nghĩ, những lời người kia nói là đúng. Trên thế gian này không có người tu hành nào là vô địch cả. Lâm tịch xoay mặt nhìn nàng, ấm áp mỉm cười. Nói chính xác hơn ngay từ đầu, ta đang nghĩ những lời này là đúng. Chẳng qua là nhiều ngày chiến đấu như vậy, ta càng hiểu rõ hơn. Bởi vì cho dù người tu hành mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể không ăn, không uống, không ngủ được. Người tu hành và con đội đúng là một tổ hợp rất là tốt. Người tu hành có thể giúp quân đội ngăn cản một vài người tu hành lợi hại Hoặc là tiêu hao hồn lực của người tu hành khác Mà quân đội lại có thể giúp những người tu hành rất nhiều Tỉ như là những chuyện vặt như là hiện nay vậy Tỉ như bọn họ có thể giúp chúng ta canh gác, trinh sát Thậm chí có thể mang theo chúng ta đi Mà chúng ta lại có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi và minh tường khôi phục hồn lực Đây vẫn là chuyện rất đơn giản mà Cao Á Nam cũng cười cười, nhăn mũi lại rồi nói Đây không phải là chuyện đáng để suy nghĩ. Tại sao ngươi lại nghĩ tới? Bởi vì có một câu ta luôn nghĩ tới. Văn nhân thông nguyệt nhất định sẽ bại. Bởi vì cho dù mạnh mẽ thôi đâu, hắn ta cuối cùng cũng không thể đánh bại cả thế gian được. Lâm tịch nhìn cao án nam, khuôn mặt tràn đầy cảm xúc. Mà còn nữa, đây là những lời chân viện trưởng đã cối để lại trên bia đá đấy. Cao án nam bỗng nhiên gần đầu. Khi ngẩn đầu lên đôi mắt của nàng chỉ còn cách lâm tịch mấy tấc. Nhưng bây giờ nàng lại không suy nghĩ đến chuyện gì khác. Là lời của chương viện trưởng quý để lại trên tấm bia đá sao? Nàng nhíu mày nhìn lâm tịch, tờ hồ muốn thấy cả lòng của hắn. Ờ, đúng vậy. Lâm tịch cưỡng cười một hồi, nhìn nàng chân thành và nói. Ta hiểu những gì mà Trương viện trường ghi lại trên bia đá. Khi còn ở học viện, người đã nói với ta rằng, Bất kỳ người nào cũng có bí mật của mình. Sau đấy, ta lại biết bí mật của ngươi? Ngươi là con gái của Chu thủ phó. Lâm Tịch yên lặng gật đầu, nhìn vào đôi mắt đẹp của nàng và nói: Sau đấy ở Long Bích Lạc, mặc dù ngươi phát hiện ra ta là tương thần, nhưng lại dặn ta rằng không nên để cho phụ thân ngươi biết. Lúc đó ta đã suy nghĩ về chuyện này rồi. Ta biết Trương viện trưởng chưa từng nói bí mật của ngày ấy cho bất cứ ai." bởi vì ngài ấy cũng biết sau khi nói những bí mật này ra sẽ khiến cả thế giới này bị ảnh hưởng như thế nào, liệu những người bên cạnh ngài ấy có thay đổi vì những lời ấy hay không? Ta chưa chín chắn như là trương viện trường, mà ngay từ đầu ta cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, cho nên ta đã từng nói thật vài chuyện với phụ mẫu của ta ở trấn độc lâm, thậm chí còn nói vài chuyện với lưu bá đã đưa ta tới học viện thanh loan, nhưng bọn họ cũng không hiểu, không tin. Thậm chí khi ta nói rằng Thế giới ta từng ở Là một nơi không có phân chia quân thần Người người ngang hàng Bọn họ đến cho rằng đây là lời nói đại nghịch bắt đạo Căn dặn ta tuyệt đối không được phép nói lung tung Bọn họ tất nhiên sẽ không nói những lời đại nghịch bắt đạo Ta đã từng nói cho người ngoại nghe Sau đấy khi đã ra khỏi Trấn Lộc Lâm Tiến vào học viện Thanh Loan Biết được nhiều chuyện hơn Ta cũng có thể hiểu được Dừng lại trong chốc lát Lâm tịch gượng gửi nhìn cao á nam càng ngày càng ngưng trọng hơn và nói. Ta cũng biết rằng nếu như là muốn giữ mạng của mình, ta phải giữ bí mật này. Ta cũng không biết nếu như là nói những bí mật này cho mấy người hạ phó viện trường, sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. Dù sao đối với hậu quả này, ta cảm thấy rằng chưa chắc mình có thể cánh chịu được, cho nên ta phải giữ cho riêng mình. Nhưng, ngươi không sống như vậy. Ta cảm thấy nên để cho ngươi hiểu ta. Nếu không sẽ có ngày ngươi cảm giác rằng ta giữ bí mật gì đó. Ta càng yêu ngươi, càng gạt ngươi, không nói sự thật cho ngươi biết. Ta càng cảm thấy có điều gì đó ngăn trở chúng ta, khiến tâm ta không thể toàn ý với ngươi được. Cảm giác này thật giống như là nỗi cơ đơn khi lần đầu tiên ta đến thế giới này, thật là khó chịu. Cả bã nam câu mày lại. Trong những lời mà Lâm Thịch vừa nói, có nhiều điều nàng không hiểu. Tim của nàng lại đập thành thịch. Bởi vì nàng có thể thắm thiết cảm nhận được bao tâm tình của Lâm Tịch ẩn chứa trong đó Hiện giờ nàng không nói gì Chỉ lặng lặng đặt tay của mình lên lòng bàn tay của Lâm Tịch Tay nàng hơi lạnh giá Nhưng khi chạm vào lớp da mềm mại đấy Lâm Tịch lại cảm thấy ấm mát vô cùng Đây là một câu chuyện xưa rất là dài Không biết ngươi có thể hiểu hay là tin được không? Ban đầu ta không phải là người của thế giới này Nói một cách đơn giản Người ở thế giới này chuyên nghiên cứu sức mạnh của thân thể, nhưng thế giới kia của chúng ta lại biết sử dụng công cụ hay các quân giới mạnh mẽ. Chúng ta có những máy móc có thể chạy nhanh mà không cần sử dụng hồn lực, có máy bay giúp người bay lượn trên không trung. Sau đó, ta vì lý do ngoài ý muốn mà chết ở thế giới đó, nhưng không biết tại sao ý thức lại đến thế giới này, chìm lấy thân thể của một thiếu niên trấn độc lâm. Sau khi nói những lời này, Lâm Tịch lại cảm thấy thật là thoải mái, nhưng tiếp theo hắn lại thấy mình thật quá thật thà rồi. Sau khi nói ra những lời này, Lâm Tịch lại cảm thấy thật là thoải mái, nhưng tiếp theo hắn lại thấy mình quá thật thà rồi, nên hơi kiêu ngạo và tự diễu mình, hỏi Cao Á Nam. Người nghe có hiểu không đấy? Cao Á Nam chân thành suy nghĩ rồi lắc đầu. Ờ, không hiểu lắm. Bởi vì không hợp lý. Người đã chết là chết. Sao có thể có ý thức để đến thân thể người khác được? Hơn nữa, sao lại có một thế giới khác? Ta biết chính là như vậy. Đây là một lý lẽ không phù hợp với thế giới này. Lâm Tịch Cượng cười. Thật ra trước khi đến học viện Thanh Loan, ta cũng cảm thấy thật là điên rồi. Ta cũng cho rằng mình thật sự là lâm nhị. Cho rằng lúc bị bệnh nặng, mình đã mơ một giấc mộng. Tưởng tượng ra một thế giới như vậy, sống một cuộc sống như ta vừa kể. Nhưng khi nhìn thấy tấm bia đá do trương viện trưởng lưu lại, biết được trương viện trưởng đến từ một chỗ như ta, ta mới biết rằng mình không có điên. Cao Á Nam lặng yên một hồi chân thành suy nghĩ, sau đó ngẩn đầu lên nhìn hắn. Nếu như dùng một giấc mộng để giải thích, điều này lại rất hợp lý. Lâm Tịch ngẩn người, hợp lý sao? Đúng vậy Cao Á Nam nhìn lâm tịch Ôn Nhu nói Sách sử phân tần đã từng ghi lại Những chuyện tương tự rồi Có một số người hay nằm mơ Đó là một giấc mộng rất là dài Mơ thấy mình đã sống cả một đời người Thậm chí còn có người mơ thấy mình làm quan lớn Cưới được tam thê tứ tiếp Sau đó con cháu đầy đàn Cuối cùng là chết già đi Tuy nhiên sau khi tỉnh lại Họ lại phát hiện Đó chỉ là một giấc mơ thôi Lâm Tịch cượng cười. Vậy chuyện của Trương Vị Trường phải giải thích thế nào đây? Cao Á Nam nhìn hắn nói. Nếu như cho rằng lúc ngày ấy nằm mơ, đúng lúc ngươi cũng mơ về thế giới đó, vậy sẽ giải thích được thôi. Lâm Tịch một lần nữa ngẩn ngơ. Nếu như dựa theo lý lẽ thông thường để giải thích, có thể chính bản thân hai người vốn là người tu hành có tiềm chất giống nhau. Cao Á Nam nhìn Lâm Tịch nói. Bởi vì có tiềm chất giống nhau, nên hai người mới có thể mơ về cùng một thế giới. Thậm chí cảm thấy mình từng sống cả một đời ở thế giới đó, biết đến nhiều thứ và sự Phật. Điều này được gọi là thiên bẩm hoặc là tướng thần. Đây là điều rất hợp lý. Bởi vì thế gian này có vài người tu hành không cần học đã hiểu được vài chuyện trong tu hành, thậm chí là phù văn. Lâm Tịch, lúc một ngộm nước miếng, bồn giàu lắc đầu. Nói như vậy, Ngươi thật cho rằng ta và trương Viện Trường chẳng qua là mơ một giấc mộng rất là dài, mơ về cùng một thế giới sao? Ta tin tưởng những gì ngươi vừa nói, nhưng chỉ khi nói như vậy, ta mới có thể hiểu được thôi. Cao Á Nam lắc đầu, chăm chú nhìn Lâm tịch một hồi. Thật ra, bất kể thế gian này có những chuyện bất hợp lý như vậy hay không? Hay là đó chỉ là một giấc mộng, lúc ngươi ngã bệnh? Ta chỉ biết là những gì ngươi nói với ta là sự thật. Ngươi chân thành đối đãi với ta, mà còn nữa, ta biết những năm trước ngươi rất là cô đơn, nhất định là rất sợ. Ngươi nhất định hy vọng có người có thể hiểu ngươi, bởi vì đối với ngươi khi đấy thì thế giới này thật là xa lạ, không có người thân hay là bằng hữu nào cả. Lâm Tịch kinh ngạc nhìn nàng, nhìn đầu nàng dựa vào bả vai của mình, thâm tâm cảm thấy xúc động không nói lên lời. Chỉ chốc lát sau, hắn mới bật cười và nói. Làm như vậy đúng là một biện pháp tốt, ta cứ nói chuyện với ta cho người biết, sau đó người dùng lý lẽ của mình để hiểu là được rồi. Dĩ nhiên những gì mà Trương Viện trưởng đã nói là đúng, cao á nam cũng tươi cười tiếp tục nói. Nếu như suốt ngày cứ dùng những lý lẽ bình thường để nghĩ tới những chuyện không hợp lý, không thể nghĩ thông như vậy, ta sợ sẽ có ngày mình điên mất thôi. Lâm Tịch tươi cười, sớm biết như vậy, ta sẽ không nói những chuyện này cho cây biết. Nhưng tò mò sẽ hại chết người đấy Cao á nam nhìn lâm tịch đang cười Bất giác càng hiểu lòng hắn hơn Nàng cảm thấy thật là ấm áp Sau đấy hỏi hắn như đang cố ý làm nũng Suốt cuộc thì trung viện trường Đã viết gì trên tấm bia đá kia Rất nhiều đấy Từ từ dậy nói Lâm tịch cười cười Sau cùng lại nghiêm mặt lại và nói Nhưng mà ngày ấy cũng từng nhấn mạnh rằng Thế gian này không có người tu hành nào là vô địch cả Bây giờ nghĩ đại, rất có thể người ấy đang muốn cảnh báo với ta. Bởi vì thiên phú càng cao, càng dễ áp đảo những người tu hành khác trên thế gian này. Người ấy càng dễ tự đại, không coi trọng người khác. Cuối cùng là không chỉ riêng mình thất bại, mà còn khiến người dân xung quanh phải chịu khổ nữa. Cao Á Nam nhìn thoáng qua những quân nhân vân tần đang ở cách đấy không xa gật đầu. Lúc này có một giáo quan khoảng ba mươi mấy tuổi đi tới thần khẩn khoan người tạ ơn Lâm Tịch và cao Á Nam. Nhìn vị giáo quan ưu tú có khuôn mặt trầm ổn, tuy vết thương trên ngực đã bắt đầu thối giữa, nhưng mà ánh mắt vẫn lạnh lùng như là băng giá. hội tụ hết các phẩm chất cần có của một quân nhân văn tần. Lâm Tịch trước tiên mời hắn ngồi gần mình, sau đấy chân thành gác đầu và nói: "Hoặc Thanh đại nhân đừng đa lễ như vậy. Mặc dù ta đã tập hợp nhiều người như đại nhân đến đây, nhưng mà mọi người đã giúp ta rất là nhiều. Mấy ngày chiến đấu vừa rồi." Chúng ta đã sát cánh bên nhau. Thật là một trong những bộ binh vân tần được cử tới để cứu viện cho Thiên Giập Quan. Nhưng cũng là đội quân bị ở nhanh chóng đánh tan. Vị giáo quan tế là hoắc Thanh này bỗng nhiên lắc đầu, tiếp tục nói. Ta, ta đại nhân không phải vì mấy lần thắng lợi nhiều ngày nay, mà là vì đại nhân đã mang đến hy vọng sống sót cho mọi người. Đại nhân này liên tục chiến đấu ở nhiều khu vực, giao thủ với nhiều người tu hành đại mã như vậy nhưng mà vẫn sống tốt. Gái cho chúng ta niềm tin, chúng ta cũng có thể sống sót. Nếu không, chúng ta đã sống tuyệt vọng rồi. Lâm Tịch há miệng, nhưng hắn còn chưa kịp nói, Phác Thanh đã nhìn hắn nói tiếp. Đại nhân không cần khiêm tốn. Nhiều ngày nay chúng ta đã nhìn thấy năng lực cũng như là phẩm chất quang minh của đại nhân rồi. Cho nên nếu như còn sống ngày nào, chúng ta sẽ nghe theo sự chỉ huy của đại nhân ngày ấy, sẽ luôn tôn kính đại nhân bất kể đế quốc nghĩ về đại nhân như thế nào, lâm tịch chỉ còn biết gượng cười. Mặc dù đối với những tế thi linh thế khác, những lời tuyên thệ thần phục rất là rõ ràng này rất khó tiếp nhận, nhưng đối với mà nói, dường như đây đại là một điều quá là đơn giản. Ngay cả hắn cũng nhất thời không biết nên nói như thế nào. Hơn nữa, trước kia chuyện quán được truyền bá trong quân đội rất là rộng, những người này cũng nên biết tình cảnh hiện giờ quán mặc dù hắn được công nhận là tế thi linh tế, nhưng cuối cùng lại không vào được viện tế thi. Nếu như những người này tuyên thệ thần phục với hắn, cũng không được triều đình thừa nhận, nhất định chỉ có thể coi là môn khách của hắn. Đại nhân, sắp tới chúng ta sẽ làm gì? Hoắc Thanh tự hồ không muốn Lâm Tịch cự tuyệt, nên nhanh chóng hành lễ theo nghi thức quân đội, kiên định hỏi. Lâm Tịch gật đầu, không nói thêm một lời nào. Hắn ta hít sâu một hơi. Đứng lên, đưa tay tới phía trước Cảm giác được hơi nước trong làn gió Càng lúc càng nhiều hơn Xoay người nhìn Hoác Thanh mà nói Cơn mưa to đầu hè gần tới rồi Nếu như bây giờ khởi hành Sẽ là để lại nhiều dấu vết Đại nhân hãy cân dặn mọi người Nghỉ ngơi cho thật tốt Khi mà mưa lớn chúng ta sẽ lên đường Đến khi đó chúng ta sẽ an toàn thôi Hoác Thanh quay đầu nhìn phương hướng Lâm Tịch Trì Kinh ngạc nói Núi Thiên Hà. Lâm Tịch mỉm cười Hắn nhìn sân mạch liên miên đằng xa tự tin nói Ta đã từng ở trong biên quân Long Xà rồi Biết được núi rừng không phải là nơi thích hợp để đại quân đánh bất ngờ Cho nên mặc dù núi Thiên Hà bị quân đội đại mãng chiếm lấy Nhưng ta dẫn mọi người hành quân bên trong Dùng đường vòng để tiến vào hành tình khác Như vậy sẽ càng an toàn hơn Kẻ địch càng lúc càng nhiều Chúng ta đã mệt mỏi rồi Sau trận mưa xa này Ta sẽ dẫn mọi người về nhà Cơn mưa to đầu mùa, đại biểu cho mùa hè đã tới, nhanh chóng bao phủ cả nửa đế quốc vân tần. Mưa to khiến cho đường đi trở nên bùn lầy, đồng thời cọ rửa được rất nhiều dấu vết hoạt động của con người. Trong cơn mưa to như vậy, rất nhiều người tu hành đại mãng trầm mặt để mưa to số trên người, tẩy đi bụi bặm phong trần trên cơ thể, bởi vì họ biết rằng trước khi cơn mưa to này chấm dứt, việc tìm kiếm lâm tịch cần như là không thể nào. Lâm Tịch, Cao Á Nam và hơn 200 quân nhân phân tần có ý chí bền bỉ hơn sắt đá đi lại trong cơn mưa to. Bởi vì giáp da màu đen thường mặc rất dễ thấm nước, trọng lượng khi đó sẽ nặng hơn, mà nước mưa rơi xuống sẽ tạo thành những tiếng độc đặc trưng, nên các quân nhân phân tần này đều đồng loạt bỏ giáp đi, chỉ mặc một chiếc áo vải bình thường, đồng thời lấy vải bọc quanh binh khí lại. Đối với một phong hành giả như là Lâm Tịch, Tình huống mưa to bao phủ trời đất, khiến cho tầm nhìn hạn chế, đồng thời cọ rửa sạch mọi dấu vết như vậy là một môi trường rất tốt để hoạt động. Nhưng dù sao người tu hành cũng là người. Nhiều ngày chiến đấu không ngừng như vậy, sự mệt mỏi đã bắt đầu lan tràn khắp người bọn họ như là rêu xanh nổi lên các tảng đá khi trời hơi ưa nước. Thân thể bọn họ phôi phục càng ngày càng chậm. Hơn nữa mặc dù những ngày qua không ngừng giết chết người tu hành đại mãng, nhưng tần suất gặp phải người tu hành Đại Mãng lại càng lúc càng cao. Mà những người tu hành Đại Mãng khó đối phó mỗi lúc lại nhiều hơn. Điều này khiến cho Lâm Tịch và Cao Á Nam khẳng định, số người tu hành Đại Mãng mà bọn họ đã giết, tuyệt đối không bằng người tu hành Đại Mãng đã tiến vào hành tỉnh Nam Lăng. Nếu tình huống này còn kéo dài như vậy, sợ rằng sẽ xuất hiện cả người tu hành cấp bậc thánh sư. Mặc dù trong khoảng hai năm nay, bởi vì Vương Trậu Đại Mãng nhúng tay vào sự kiện Năng Bích Lạc, bởi vì giết chết lý khổ, bởi vì diệt trừ sức mạnh của lão hoàng đế, nên số lượng người tu hành cấp thánh sư và đại quốc sư đã chết đi không ít. Hiện giờ hầu hết các thánh sư bên đại mãng đều phải gánh lấy những trách nhiệm quan trọng. Nhưng mà một khi quân đội đại mãng và núi luyện ngục phát hiện nhiều người tu hành cấp bậc đại quốc sư như vậy, cũng không thể giết chết lâm tịch Như vậy sẽ tương đương với việc vương triều đại mãng và núi luyện ngục bị lâm tịch ép tới mức không còn đường lui bất đắc sĩ bạn họ phải phải tới một người tu hành cấp bậc thánh sư để đối phó với Lâm Tịch. Bất cứ chuyện gì cũng có điểm giới hạn cuối cùng. Lâm Tịch cũng biết rõ điều này. Nên sau khi cơn mưa đầu hè tới, hắn đã lựa chọn dẫn theo những tàn quân này rút về núi thiên hà. Không muốn dây dưa với người tu hành đại mạng nữa. ầm uhm, một tiếng động thật lớn vang lên. Một tiên chớp sáng người từ trên bầu trời mạnh mẽ đánh xuống bỏ chúng một cây đại thụ dưới chân núi. gốc đại thụ này bị đánh tan tác, lửa cháy xé lên đầu ngọn cây, nhưng lại bị nước mưa nhanh chóng dập tắt. Ý của ngươi là, thế giới trước kia ngươi từng sống, tiền chất này cũng có thể sử dụng được, thậm chí là tích trữ lại để điều khiển máy móc sao? trong cơn mưa tầm tã, cao á nam cố gắng mở mắt nhẹ giọng hỏi lâm tịch. tò mò là tính trời sinh của bất kỳ ai. Đây là quyền lợi mà trời cao đã ban cho một cô gái Dọc theo đường đi Cao Á Nam đã bắt Lâm Tịch giải thích những chuyện Mà chỉ có thế giới trong mơ kia mới có thể hiểu được Hiện giờ nhìn thấy tia chớp mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống Nàng nên cảm thấy những lời mà Lâm Tịch từng nói Càng không thể tin được và bất hợp lý Nhưng lại có thể coi là một câu chuyện xưa để lắng nghe Ờ, đúng là như vậy Rất lâu rồi Lâm Tịch chưa từng có một lần thống khoái nói ra những lời từ tận đáy lòng. Hắn cũng rất vui khi có một người chịu lắng nghe như là Cao Á Nam. Bây giờ nhìn lên khuôn mặt lộ vẻ mềm mại và trắng nõn sau khi được nước mưa cọ rửa của Cao Á Nam, hắn mỉm cười gật đầu, lấy tay đặt lên trên cao, nhìn bầu trời và nói Tiêu chớp như vậy có thể dùng kim loại dẫn đi đấy. Ta đang nghĩ đến việc nếu như mình có một quả khinh khí cầu, khi biết được tiêu chớp sẽ đánh xuống như vậy, Ta sẽ lấy một tầm lưới sắt Quăng xuống quân địch Nếu như là may mắn Có khi chúng ta đã sẽ giết được nhiều người đấy Tuy nhiên cách làm này cũng rất là nguy hiểm Bởi vì sức mạnh của tiêu chớp đó rất là lớn Như vậy chỉ có một cách Để giúp người sử dụng tầm lưới đó được an toàn thôi Đó là người dùng phải cách biệt tuyệt đối Dùng một cái trụ bằng nhựa Hay là nhờ một bậc thầy nào đó Là một bộ giáp bằng nhựa Hề <cười> Ta nghĩ sẽ không có ai, hoặc là không có bậc thầy nào rảnh rỗi tới mức, lại làm giúp ngươi những chuyện này đâu. Cao á Nam tươi cười. Trừ phi ngươi có thể biết được khi nào tươi chấp sẽ đánh xuống. Lâm tịch ngây người, đột nhiên tới gần bên tai cao á Nam, nhẹ giọng nói. Thật ra, ta còn một bí mật khác, quên nói cho ngươi biết. Hồn lực của ta có thể phóng ra tia chấp màu vàng như là trường tồn vô cương rồi đấy. Sau khi bị chúng tên ở Long Bích Lạc, Ta có tiếp xúc với hắn Cao Á nam nhất thời ngẩn ngơ Há to miệng và xoay đầu lại Nhìn lâm tịch hỏi Dung hồn sao Người mới đúng là thiên tuyển Thật sự quá là thông minh Bây giờ ta còn không theo kịp suy nghĩ của người nữa đấy Lâm tịch Thượng cười Cảm thán không thôi Cao Á nam hít sâu một hơi Chậm dặn xuống dặn dò Tuyệt đối Không được để cho ai biết bí mật này đâu nếu không thánh thượng nhất định sẽ rất khó tiếp nhận. hắn ta không thể để cho ngươi có được năng lực chỉ có dòng họ trường tồn để có. nhất định sẽ tìm mọi cách để giết chết ngươi đấy. Dĩ nhiên, là hắn không thể để ta làm thái tử hồ lão vương ra được rồi. Lâm Tịch gượng cười miễn cưỡng nói. cho nên mặc dù phải đối mặt với thần quang núi lệng ngục, ta cũng chưa từng để lộ bí mật này đâu. cảm thấy Lâm Tịch đã cẩn thận như vậy, Cao Bá Nam cũng không đề cập thêm nữa chỉ một hồi sau nàng ta mới nhẹ giọng nói. cho nên dựa theo những gì mà trên tấm bìa đá ghi lại, trương viện trưởng đã đến sau sân mạch đăng thiên rồi sao? ờ chắc là vậy. lâm tịch trầm ngâm một hồi rồi nói. ta nghĩ rằng nếu như là trương viện trưởng không nói việc này cho mấy người hạ phó viện trưởng biết, chắc ngài ấy có dụng ý riêng. có lẽ là không muốn cả viện phải mạo hiểm vì ngày ấy. mà nữa, đến hiện nay ngày ấy còn chưa xuất hiện ta nghĩ ý của ngài ấy chắc là cũng giống như ta hiện giờ, phải đạt đến thánh sư mới có thể đi đến sau sân mạch tăng thiên. cho nên ta nghĩ rằng mình nên tôn trọng ý kiến của ngài ấy, giữ vững bí mật này. cao á nam gật đầu, nàng nhẹ nhàng đặt tay mình lên lòng bàn tay của lâm tịch, bình tĩnh nói: nếu như sau này ngươi muốn đi, ta muốn đi cùng với ngươi. lâm tịch xoay đầu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong cơn mưa, nghĩ thầm rằng. Cũng nhờ có người trên thế giới này mới đáng giá như vậy. Cho nên hắn ta nở một nụ cười thật là ấm áp, gật đầu kiên định. Được rồi, sau này chúng ta sẽ cùng đi. Khi cơn mưa mùa hè bao phủ cả một nửa đế quốc vân tần, tin tức Thái tử Trạm Mai Thai Thủ Trì bị lâm tịch ám sát giết chết ngay trong quân đã được xác nhận và được chuyển đi khắp đế quốc vân tần, chuyển đến Hoàng Thành Trung Châu. Thật ra ngay từ ban đầu suy nghĩ của lâm tịch rất là đơn giản. Hơn nữa quan điểm cũng vô cùng rõ ràng. Hắn chỉ là một con cá trong con sông lớn, căn bản không có năng lực để thay đổi nhiều chuyện trên thế gian này. Cho nên hắn ta vốn không có quá nhiều kỳ vọng, càng không tự đi làm những chuyện khiến mình phải đau đớn hay là thống khổ. Điều hắn muốn chỉ là báo thù, giết chết Tư Thu Bạch, giết chết Văn Nhân Thương Nguyệt. Trong quá trình báo thù và tu hành giúp cho mình mạnh hơn, nếu như có thể cứu được những quân nhân này, hắn ta sẽ tận lực giúp đỡ. Có thể giết chết Tư Thu Bạch chỉ là bởi vì Tư Thu Bạch không biết bí mật quán. Hơn nữa chính Tư Thu Bạch đã chủ động khiêu chiến hắn. Về việc giết chết Thái tử Đại Mãng, tất cả cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng sau khi vô tình làm những chuyện này, hắn ta lại còn sống. Hơn nữa đây lại là trong lúc đế quốc Vân Tần đang gặp phải nguy cơ. Nên cảm giác của dân chúng Vân Tần là hoàn toàn khác nhau. Phần lớn mọi người đều cho rằng hắn là một anh hùng không sợ hãi vinh nhục. Nên trong lòng nhiều người, hắn đã biến thành Quang Minh Hắn chính là đại biểu cho Vinh Quang và Quang Minh Trong phủ đệ Văn Thổ Phụ Đệ nhất quyền thần triều đình Vân Tần bây giờ Văn Huyền Du Đang bình tĩnh nhìn mưa rơi ngoài hiên Cẩn thận quan sát nước mưa gõ lên những chiếc lá màu xanh của một cây chuối Tây Phát ra âm thanh thật là dễ nghe Đằng sau sân mạch đang thiên sao Bởi vì hắn nhíu mày nên chẳng hắn xuất hiện vài nếp nhanh, giống như lững những lưỡi kiếm lạnh như băng. Đúng vậy. Văn Hiển Xu ngồi bên dưới hắn lạnh lùng gật đầu. Theo như sổ sách ghi chép của viện Hàn Lâm, những quyển sách mà Trương Công Phụng đã mượn đọc đều liên quan đến các truyền thuyết sau sân mạch đăng thiên Văn Hiển Xu bình tĩnh nói, Chắc không phải là trùng hợp chứ. Hẳn là không phải đâu Hứa trong ngôn gật đầu nói Trong các cung phụ triều đình Người lợi hại nhất hiển nhiên là ngây hạng điên Nhưng thân cận với thánh thượng nhất Được thánh thượng tín nhiệm nhất Lại chính là tiếp thân thị vệ Trương Thu Huyền Trương Thu Huyền có thể được coi là lão sư của thánh thượng Mà hơn nữa ta đã từng điều tra qua Có đầy đủ chứng cứ xác minh rằng Sau khi mượn đọc các quyển sách đó Trương Thu Huyền đã gặp cỡ thánh thượng có rất nhiều sự ngẫu nhiên nhưng lại có mối quan hệ với nhau nó sẽ biến thành tất nhiên thôi. Văn Huyền Su buông tập tài liệu trong tay xuống nhìn Hứa Trong Ngôn và nói người có hiểu ý ta hay không? Hứa Trong Ngôn vẫn bình tĩnh lạnh nhạt nói ý của đại nhân là năm đó xảy ra một chuyện lớn Trương Vệ Trường rời khỏi học viện nhưng lại không xuất hiện nữa. Văn Hiền Xu cười cười không nói gì Chỉ lặng lặng nhìn hứa trong ngôn Hứa trong ngôn tiếp tục chậm rãi nói Bởi vì ghi chép khố phòng không nói rõ mấy quyển sách kia đề cập đến chuyện gì Nếu muốn biết nội dung đó Và xem thử việc này có liên quan đến Trương viện trưởng biến mất hay không Chúng ta phải đối phó với Trương thu huyện Ờ Chuyện lớn năm đó chính là Trương viện trưởng rời khỏi học viện Sau đấy không xuất hiện nữa Văn Hiền Su hài lòng gật đầu, giãn chân mày ra, nhưng khuôn mặt càng lúc càng băng lãnh, càng uy nghiêm hơn. Khóe miệng nở ra một nụ cười đầy trào phúng. Năm đó tiên hoàng đã từng để lại mời tên chân long về, nhưng lại không biết đã đi đâu. Hơn nữa ta còn biết có mấy vị cung phụ triều đình chưa từng xuất hiện cũng đồng loạt biến mất, nên trong nhiều năm sau đấy, thánh thượng mới vội vã mở rộng thế lực của mình. Thậm chí là tìm cách âm thầm giao dịch với Đại Mãng. Nghe Văn Huyền Xu nói như vậy, hứa trong ngôn nhất thời cảm thấy khó thở vô cùng. Bởi vì đối với một quyền thần trẻ tuổi vừa mới lên trước như là Văn Huyền Xu, khoảng thời gian 16 năm trước quả thật là rất xa xôi, nên hắn ta cũng không biết các chân long vệ, mặc áo giáp màu vàng đã biến mất, vốn có phải là người tu hành cường đại nhất. Thần Phục tận tâm với tiên Hoàng Vân Tần, Nhưng hắn lại không biết các cung phụng triều đình đều là thánh sư, hơn nữa còn là các thánh sư có chiến lực không tầm thường. Ngày càng có nhiều mối nghi ngờ và đầu mối liên lạc chung với nhau hơn, khiến cho hứa châm ngôn phải gánh chịu áp lực rất là nặng nề. Nhưng hắn ta nhanh chóng bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn Văn Huyền Xu và nói, Làm sao để đối phó với Trương Tu Hiển? Cho tới bây giờ, cách làm việc của ngươi khiến ta rất là hài lòng. Văn Hiền Xu không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hứa Trâm Ngôn, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn ta một cái và nói. Giang ra cũng không biết rằng, người đã nói với ta biết nơi cất giấu vài kho quân giới của Văn Đân Thông Nguyệt. Nên cả Giang gia và Thánh Thượng đều rất là hài lòng với biểu hiện của người. Hứa Trâm Ngôn lạnh lùng đứng im, không nói điều gì, bởi vì hắn biết bây giờ không phải lúc mình nói chuyện. Mấy tiểu nhân vật như là trong coi viện Hàn Đâm đều là cỏ dại. Có thể tùy ý mà nhổ lấy Nhưng đối với những đại nhân vật địa vị cao Họ là những gốc đại thù Dễ sâu lá tốt Nếu như dùng những phương pháp đơn giản Như là nhổ cỏ đối với họ Kết quả sẽ là tự để chết mình Văn Hiền xu nhìn cây chuối tây đung đưa theo cơn mưa Đôi mắt đầy uy nghiêm ấy Như đang phát sáng chậm rãi và nói Dù là đối phó với trung thu huyền Hay là thánh thượng Chúng ta đều cần một cơ hội tốt hiện giờ cả vân tần đang gánh mưa gió đúng là một thời cơ tốt hứa trong ngôn hơi sặt mình nói đa tạ thủ phụ đại nhân đã chỉ giáo ý của ngài là để cho quân đội vân tần thêm một lần thảm bại nữa sao người đúng là vẫn còn rất trẻ tuổi văn hiển su trả phúng nói ta dặn người không nên xem thường những lão già kia không nên suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản Nhưng người lại nghĩ quá là đơn giản. Ngoại trừ Hoàng gia, Văn nhân gia, Lãnh gia và Hồ gia, Thực lực của mỗi nhà kia đâu sẽ không dưới ta. Nếu như đọc đến chuyện nhỏ này, ta sẽ bị lật đổ ngay lập tức. Những chuyện như là trực tiếp nhúng tay vào trận vận chuyển lương thảo, quân giới, Thậm chí là tiết lộ quân tình đều là ngu xuẩn nhất. Đó là thủ đoạn tự sát. Tại sao có thể gọi là cơ hội được? Đệ tử ngu rút mong đại nhân d dạy hứa trong ngôn cúi đầu cung kính và nói đến hôm nay Thánh Thượng luôn muốn áp chế học viện Th thanhh Loan áp chế kiểu lão nóng lòng mở rộng thực lực của mình nếu như chính cuộc lần này khẩn trương như vậy số quân giới mà văn nhân thương nguyệt giấu ở Lăng Bích L nhất định là số của cải tích lũy tốt nhất của củaă Tần trong mấy chục năm này Vă Huyền Xu nhìn hứa trong ngôn bình tĩnh nói Thánh Thượng muốn lấy quân giới mạnh nhất đó, nhất định sẽ là chọn người thân cận và tín nhiệm nhất tới làng Bích Lạc. Cho nên nếu như ta đề nghị Trương tư huyền đi, sẽ không có vấn đề gì. Hứa châm ngôn trầm mặc, một lần nữa gặt đầu không người hành lễ. Lấy chuyện này là mồi dẫn, trước tiên nhổ răng ra ra. Đây không phải là chuyện không thể làm được. Văn Huyền Xu lạnh nhạt nói, về phần của Thánh Thượng... Cơ hội là học viện Thanh Loan, đối với người, Lâm Tịch chính là kẻ thù sao? Khứa trong ngôn không suy nghĩ lập tức nói, đúng vậy. Học viện Thanh Loan vừa có đại biến, hiện giờ không thể đối phó với Thánh Thượng, nhưng một người như là Lâm Tịch lại có cơ hội để đối phó với Thánh Thượng. Hơn nữa, thanh thế của người này đã có thể lớn như vậy, là nhờ ta đã cố ý tạo thế bên trong. Tuy nhiên, hắn lại mạnh hơn những gì ta đã nghĩ rất là nhiều khiến ta cảm thấy quá là nguy hiểm. Võng Huyền Xu nhìn hứa trong ngôn một cái chào phúng. May mà Thánh Thượng vẫn rất không thích, thậm chí có thể nói là thống hận hắn. Quân thần không hợp, bây giờ đâm tịch có thể nhịn Thánh Thượng. Ta muốn hắn phải tức giận hơn, xem thử lúc đó hắn còn có thể nhịn được nữa hay không. Thuận thế mà làm, thuận theo thế mà các đại nhân vật đã tạo nên, đây mới là đạo dựng thân đúng là quyền mưu cao nhất. Khứa Trung ngôn chậm rãi nói, "Đệ tử hiểu." Phan Huyền Thu gật đầu nhìn hắn một cái và nói, "Bởi vì những chuyện ngươi từng làm lúc trước, nên Giang gia và Thánh thượng rất là hài lòng. Hơn nữa bây giờ quốc khố trống rỗng, làn gió tham quan ô lại nhiều năm không ngờ diễn ra, nên ta quyết định nghiêm trị lại trị, tịch thu tài sản tham quan bổ sung quốc khố." có rất nhiều người đồng ý và ủng hộ. Không bao lâu sau, ta sẽ tạo riêng một khoa bên ngoài các ty phân tần, chức trách chính là chuyên môn đốc tám thi Bất kể triều đình như thế nào, chức vụ của khoa này chính là giám sát các quan viên triều đình. Dưới sự sắp xếp của ta, quyền thế của khoa này sẽ rất là lớn. Hơn nữa cộng thêm việc ta cài người vào trong, tất nhiên là chiến lược của khoa sẽ càng không thấp. Mà ngươi sẽ từ từ được an bài trở thành khoa thủ. Hứa trong ngôn gần như nín thở, hai tay khẽ run rẩy nói, Đa tạ thủ phụ đại nhân đã chọn ta. Nhìn hứa trong ngôn như vậy, Văn Hình Su liền biết đối phương đã hiểu rõ mình, vừa đưa một chức vụ quyền thế và địa vị như thế nào. Nhưng thần sắc đùa cợt bỗng nhiên hiện rõ trên tràn hắn, hắn cười nói, Hứa trong ngôn, Người có biết tại sao ta thích dùng những người trẻ tuổi như người không? Hứa trong ngôn khẽ run rẩy Hắn biết mình vẫn không cần trả lời, nên chỉ nặng lặng, lặng cúi đầu chờ. Là bởi vì bọn ngươi có dã tâm và can đảm nữa. Văn hiển Xu trả phúng. Cho nên các ngươi mới dám làm những chuyện mà người khác không dám làm cho ta. Nhưng ngươi cũng là người thông minh. Ngươi hẳn là cũng hiểu được những gì ngươi có hiện giờ, đều là ta cho ngươi. Cho nên ngươi chỉ là một con chó ta nuôi thôi. Chủ nhân của chó sẽ đuổi chó. Nhưng nếu sự can đảm và dã tâm của con chó này khiến chủ nhân cảm thấy uy hiếp, chủ nhân tất nhiên sẽ không do dự mà giết con chó này đâu. Người nên biết, bất cứ chuyện gì cũng phải có giới hạn của nó. Hứa trong ngôn cúi thấp đầu, thân thể cứng ngắc lại. Chỉ chốc lát sau, hắn chậm rãi cúi người xuống, quỳ lại trước mặt của Văn Huyền Xu, dập đầu về phía Văn Huyền Xu, Bình tĩnh lên tiếng Ta hiểu được thưa thủ phụ đại nhân Ta chỉ là một con chó của ngài thôi Văn hình su bình thản đất thời không lên tiếng Hứa châm ngôn vẫn quỷ dưới đó Tựa như đang hôn lấy từng viên gạch trong căn phòng của ông ta Đi đi Sau một hồi yên lặng Âm thanh bình thản của văn hình su mới vang lên Hứa châm ngôn chậm rãi đứng dậy Không người tới lui ra khỏi căn phòng này Sau đấy mở một cây dù màu đen dưới màn mưa Che đầu mình lại Đi vào trong cơn mưa tầm tã phía trước Đại nhân Không bao lâu sau khi mà hứa châm ngôn bị mất trong màn mưa Một văn sĩ áo trắng vẫn luôn đứng chờ bên ngoài Mới bước vào trong Kho mình hành lễ với Văn Huyền Xu Nói đi Văn Huyền Xu rõ ràng rất thân thuộc Với tên văn sĩ mà áo trắng Trông rất là nho nhá anh Tuấn này Chỉ ôn hòa nói ra một chữ đơn giản Văn dĩ mạo trắng cũng không câu hề Khẽ mỉm cười và nói Muốn nuôi một con chó dữ Nhưng đồng thời khiến con chó ấy Không có ý khác Biện pháp tốt nhất Chính là tìm một con chó khác Đặt trong lòng chung Để cho hai con chó dữ này Luôn cắn xé, áp chế lẫn nhau <cười> Không sai Văn huyền du cũng khẽ mỉm cười và nói dù sao một con chó dữ cũng khó tìm giết thì đáng tiếc người đã lựa chọn rồi chứ chính là địch Sầu Phi văn sĩ mặc áo trắng mỉm cười gật đầu nói địch Sầu Phi vốn là người của học viện tiên nhất trong quân đội chỉ là ngày xưa chiến đấu ở trong vùng đất hoang phu lại quá vội chọc giận học viện Thanh Loan hắn lại không biết tính tình của Cố Văn Tĩnh nên bị Cố Văn Tĩnh dựa thế vứt vào một thầm mỏ trong sơn mạch Long xà hiện nay cố văn tính lại chiêu dụ không ít tướng lãnh xuất thân từ học viện thanh loan tới sơ mạch long xà, hắn càng không có khả năng nổi danh trở lại. từng là một người có tiền đồ rất tốt, bây giờ chiến sự khẩn trương vô cùng, người tu hành và tướng lãnh lại thiếu hụt, nhưng hắn tựa như là đã bị đế quốc lãng quên phẩy. đại nhân dùng hắn, có thể dựa vào để đối phó với lâm tề, lại có thể kiềm chế con chó giữ là hứa trâm ngôn, chỉ có hơn chứ không kém phụ thân hứa thiên vọng quán. Văn huyền su trầm ngâm, hắn đúng là một lựa chọn không tồi, chuyện này ngươi đi an bài là được, trung châu quân cũng đang thiếu một tường lãnh đắc lực đấy. Văn sĩ bảo trắng bình cười, đang định thối lui ra nhưng lại nhớ tới điều gì đó nên lập tức ngừng lại, nhẹ giọng hỏi, có muốn nói cho công tử biết trước sự an bài của ngài không ạ? Văn huyền su lắc đầu cảm thắn, đứa con trai này của ta được dạy quá tốt rồi. Hắn sẽ không tiếp nhận những an bài hiện giờ của ta đâu. Nhưng ta rất hài lòng với nó hiện nay, nên những chuyện này vĩnh viễn không được nói cho nó biết. Văn sĩ mà áo trắng khai suy nghĩ một chút, sau đấy không nói thêm một lời nào, thối lui ra khỏi căn phòng này. Hắn ta nhanh chóng bật một cây dù màu đen, biến mất trong màn mưa. Ánh mắt của Văn Huyền Xu vẫn luôn tập trung vào cây chuối Tây ở dưới mái hiên. Trong núi Trần Nòng, rốt cuộc là trôn giấu bí mật gì đây? Trường tồn cầm sát. Cần phải có cơ hội như thế nào mới có thể để sập được cộng rơm cuối cùng? Ông ta nhẹ giọng tự nói. Đôi hàng lông mày khẽ trao lên chậm rãi suy nghĩ. Đôi tay như bạch ngọc của ông ta từ từ đưa ra ngoài ống tay áo là bằng tơ lụa màu đen. Tay phải ông ta vuốt vuốt một tượng voi nhỏ bạch ngọc óng ánh. Bức tượng này được chạm trổ rất là đơn giản, chỉ có thể nói là phát họa qua loa, nhưng thần vận lại in sâu vào bên trong. Nước mưa cọ rửa hoàng thành, có một dòng nước lạnh như băng dọc theo đường cống ngầm tràn vào thủy lao trong thiên lao. Mực nước trong thủy lao cao hơn thường ngày, nước cũng càng lạnh lẽo hơn. Hứa Trong Ngôn đứng trên một bậc thang trong thủy lao, trước mặt hắn là một phạm nhân bị trói trên cột, nước ngập nửa thân người. Trên người Phạm Nhân này có rất nhiều phết thương, mà chuyện hứa trong ngôn làm bây giờ chính là lựa chọn một vài con đỉa đã bị bỏ đói lông hầy đặt trên người của Phạm Nhân này. Tên Phạm Nhân khoảng bốn mấy tuổi này rất là mạnh mẽ, nhìn những con đỉa đang bò khóc người của mình mà nở ra nụ cười tàn nhẫn. Có chủ đoạn gì, cứ việc dùng hết trên người ta, và nhân đại tướng quân sẽ giết chết bọn cầu nô tài bọn người. Trên trán hứa trong ngôn vẫn còn dấu vết lúc quỷ lại dưới chân của Văn huyền Xu. Nhưng khi nghe đến ba chữ cầu nô tài, sắc mặt và ánh mắt của hắn lại hết sức là bình tĩnh. Làm chó thì có gì là không tốt. Nếu như hiểu được đạo làm chó, có lẽ đường nó đi sẽ còn dài hơn chủ nhân. Bởi vì bất kỳ chủ nhân nào cũng cần có chó. Bất cứ lúc nào, một con chó dưới một người nhưng mà trên vạn người cũng tốt hơn những kẻ bỏ mãi mà không đứng dậy được. <cười> hắn chỉ nhẹ nhàng nói một câu này, tự như đang nói với chính mình. sau đấy lấy một con đĩa thô to nhét vào trong hốc mắt của tên phạm nhân trước mặt mình.